vô thượng thần đ ế năm trăm chương năm 2 kiếm thần phong long huyên mỹ giữ chặt tình lang bàn tay không khỏi nói tạ lăng hắn được không đừng muốn để hắn không công chịu chết a nhân gia lúc trước đã cứu ngươi một mạng tạ thư thư biểu tình cứng ngắc k h o k h a n một cách nói mục huyên thực lực cường đại hắn không có vấn đề nói tạ thư thư đứng tại long huyên mỹ thân trước để phòng tấn hoàng, tấn khang, tấn tuấn thân một bên người đánh lén long huyên mỹ cách này lúc cũng là cùng tạ thư thư đứng chung một chỗ bảo hộ long ra mấy người long huyên ngọ lúc này cũng là góp tiến lên nhị ca ngươi lui ra à long huyên mỹ cao mày nói vạn nhất bọn hắn xuất thủ đánh lén ta có thể che chở không được ngươi long huyên ngọ ngự n thành thành thật thật thối lui đến mấy người thân sau khoanh chân đà tỏa vạn nhất cái này cái gì mục vân thua hắn khôi phục một chút là một chút trung quy liều chết cũng phải để muội muội chạy trốn ngươi muốn vì bọn hắn suốt đầu tấn hoàng nhìn về phía mục vân không khỏi cười nói không có gặp qua ngươi a ngươi là người nào mục vân nghe đến cái này danh tử Tấn Hoành lắc đầu, đã ngươi muốn tự tìm đường chết, ta liền thành toàn ngươi, ta đến đi. Một bên, Tấn Khang cười cười nói, đạo vẫn thất tinh cảnh, dám ra tay, nghĩ đến cũng là không đơn giản. Nói, hắn bàn tay vung lên, một chuôi loan đao xuất hiện tại hắn bàn tay bên trong, loan đao quang mang một l ó i có su thế có điện hồ quanh quẩn, bá. Tấn Khang thân thể bay lên, một đao trực tiếp nhìn về phía Mục Vân. Nhìn đến Tấn Khang cách này, vị đạo vẫn c ử u cung cảnh đánh tới. Mục Vân mắt bên trong có lấy mấy phần bình tĩnh, mấy phần lạnh lùng. Cách này 2.500 n ă m đến, hắn cùng trương học hâm thẩm mộ quy mấy người thân chỗ dị đ ộ không gian bên trong phiêu đãng cảnh giới chỉ đề thăng nhất trọng không giả, có thể là. tại đối t ừ thân đạo lực vận dụng, đạo huyết trường khống, tự thân lên xuống bất kỳ cái gì lực lượng vận chuyển đều là được đến một cách khủng bố đề thăng. nhìn đến tấn khang đao hình chém tới, một vân không chút khách khí, bàn tay nắm chặt bất động minh vương kiếm, hắn thân thể tại cách này lúc tựa hồ cùng thiên địa hóa làm một thể, đạo lực cuồn cuồn cuồn xoáy mà ra, làm cho người kinh hãi sát khí. cuồn cuộn mà ra, kiếm thần phong, một kiếm ra, bất động minh vương kiếm quang mang bắn bốn phía, phong chi cực kiếm quyết, tổng có bốn tầng ý cảnh, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, bây giờ m ộ c vân đã đạp vào viên mãn tầng thứ, phong chi cực kiếm quyết, mỗi một tầng thứ chiêu thức công kích đều là hoàn toàn bất động, viên mãn tầng thứ. đệ nhất thức kiếm thần phong kiếm như thần thần tử phong vô tận kiếm khí t ự a n h ư vô tận liệt phong xé toái không ở giữa nháy mắt đi đến tấn khang đao hình trước phốc đao hình xé nát kiếm khí v ẫ n y như cũ t h ẳ n g t ắ c xung phong ra ngoài oanh oanh oanh trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng b ả o phát tấn khang thân thể nháy mắt lùi lại cái này một kiếm k h ủ n g bố như vậy, tấn khang đột nhiên cảm giác chính mình tuyệt đối không khả năng ngăn lại, tấn h o à n h giúp ta, tấn khang sẽ không xứng cường, suy cho cùng chính mình mạng là trọng yếu nhất, theo lấy tấn khang lời nói rơi xuống, tấn hoàng thân ảnh tại c á i này lúc đã sung phong mà ra, hắn cầm trong tay một kiếm, tốc độ cực nhanh, hướng lấy một vân giết ra một kiếm chém xuống, oanh! sát na ở giữa, sơn tốc đại địa, một đạo trăm trưởng kiếm ngân, trực tiếp chém vào mặt đất bên trên, có thể cách này nhất khắc, mục vân lại là không có chút nào lùi lại, rút kiếm thân ảnh trực tiếp xếp ra, làm hắn thân thể xông ra thời khắc, sơn tốc đại địa, trực tiếp sụp đổ, trăm trưởng kiếm ngân tạo thành vết sách, tràn ngập mấy chục sặm. đem cây này một cây sơn c ố c trực tiếp chém thành một đ ả o hạp c ố c mà ngay sau đó, mục vân cùng tấn hoành giáng dấp và chạm đến một chỗ, hai thân ảnh bay lên mấy trăm trượng, kiếm kiếm vỗ lấy, kiếm thần phong nhất thức lại lần nữa chém ra, khủng bố kiếm khí kéo dài ngàn trượng, đăng lâm không trùng, mục vân lại vô kỷ đan xuất thủ ở giữa. kiếm khí phóng thích đến cực hạn, kiếm tâm tam cảnh, dung nhập trong đó, cách này một kiếm, tấn hoành, ngăn không được, phúc, ngàn trưởng không c h u n g ngàn trưởng kiếm khí, tinh chuẩn không sai oanh kích đến tấn hoành thân bên trên, dù cho tấn hoành thân thể mặt ngoài, khải giáp quang mang lói lên, thân kiếm chắn ngang thân trước, có thể cũng ngăn không được một vân c á i này một kiếm, oanh oanh oanh t i ê n địa ở giữa oanh minh nổ tung sau một khắc tấn hoàng thân thể rơi xuống lồng ngực tiên huyết rơi xuống thiên địa tấn hoàng nhìn đến một màn này tấn khang cùng tấn tuấn hai người sắc mặt một thoáng biến tấn hoàng như là chết rồi bọn hắn sợ rằng đều phải xong đời bá bá bá lập tức ở giữa tấn khang cùng tấn tuấn hai người dẫn theo hơn 10 vị tấn gia đạo vấn, xông thẳng tới chân trời, cùng lên đến, vừa tốt, một vân bàn tay một nắm, bất động minh vương kiếm lại lần nữa chém ra, còn là kiếm thần phong nhất thức, chỉ là c á i này lần, kia hội tụ một thể phong nhận kiếm khí, gào thép ở giữa, tản ra đến, hóa thành hơn 10 đạo trăm trưởng kiếm khí, chém về phía tấn khang. tấn tuấn các loại mười mấy người oanh oanh oanh trừ tấn khang cùng tấn tuấn hai người bên ngoài cái khác hơn mười vị đạo vẫn thất tinh cảnh lục hợp cảnh ngũ hành cảnh cấp bậc tấn ra võ giả thân thể trực tiếp nổ tung chít oanh chít vuồng mục vân cái này lúc xuất hiện tại tấn hoàng thân trước một chân đánh xuống oanh oanh oanh ba đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống mặt đất oanh d c t tại trên núi đá, từ từ một vân thân ảnh rơi xuống, bất động minh vương kiếm kiếm mang hơi hơi lóe lên, một vân cong ngón búng ra, đạo lực hóa thành t i tuyến, đem tấn hoành, tấn khang, tấn tuấn ba người trực tiếp quấn lấy, đưa đến thân một bên, kết thúc, một vân bàn tay vung lên, ba đạo thân thể bị đạo lực quấn lấy, phát ra oanh minh. sau một khắc ba người thi thể đều là không thấy tung tích một vân cũng chưa trực tiếp giết ba người bất quá là làm ra chém giết ba người giả t ư ợ n g tiếp theo thừa cơ đem ba người thu nạp đến chu tiên đồ thế giới bên trong chu tiên đồ thế giới bên trong bình tiên tiên tại thế giới chi thổ bên cạnh ba khỏa không xiết miệng ở giữa xây dựng một tòa nhà gỗ nằm ở trước nhà gỗ g i đu bên trên rơi nắng bình tiên tiên tiếp theo nhìn đến ba đạo trọng thương ngã gục thân ảnh rơi xuống ai khách tới thăm bình tiên tiên linh động con ngươi mang theo vài phần kinh ngạc bàn cổ linh tại cách này lúc xuất hiện m ụ c vân một đạo ý niệm thể ngưng tụ đứng tại bàn cổ linh thân trước mở miệng nói tân thợ mỏ để bọn hắn đào nếu chết tinh khí thần cung cấp ta để thăng bàn cổ linh khom người x ư n g là hiện nay mục vân có thể là nghĩ minh bạch phàm là có một chút thiên phú võ giả toàn bộ đều bắt đến chu tiên đồ thế giới bên trong trước đào quáng lập tức chết đi lại thôn phệ tinh khí thần cùng với bọn hắn thiên phú dùng hết tác dụng bàn cổ linh lập tức kéo lấy ba người đi làm việc sơn cốc bên trong đầy đất thi thể Tiên huyết vị đạo thật lâu không tan, mà Long Huyên ngọ, Long Huyên mỹ các loại Long ra một làm võ giả, từng cái trợn mắt hốc mồm chết rồi. Tấn Hoành, Tấn Khang, Tấn Tuấn ba người liền cái này chết rồi. Tạ Thư Thư cái này lúc một mặt ta đã sớm biết một Huyên như này lợi hại biểu tình, nhưng trong lòng trên thực tế cũng là kinh ngạc dối tinh dối mù. hắn là gặp qua mục vân cùng hoang thú sao c h i ế n có thể tấn h o à n h tấn khang, tấn tuấn ba người là tấn gia đương đại lãnh đạo nhân vật những k i a cùng cảnh giới hoang thú làm sao có thể cùng ba người so nhưng là mục vân thể hiện ra thực lực quả thực so lúc trước càng khủng bố không nên nói lúc trước mục vân căn bản chưa từng thể hiện ra chính mình thực lực mạnh nhất cái này có lẽ còn không phải một vân đỉnh phong chiến lực cái này lúc một vân từng bước một đi đến mấy người thân trước thu hồi bất động minh vương kiếm một huyên đại an đại đức suốt đời khó quên tạ thư thư chắp tay mỉm cười nói vô thượng thần đ ế năm trăm chương năm 3 có quan hệ gì tới ngươi long huyên ngọ t long huyên mỹ các loại long gia võ giả từng cái cũng là nghiêm túc dò xét cái này vì mặt y thanh niên lúc trước bọn hắn cũng chưa đem một vấn đề ở trong mắt suy cho cùng chỉ là đạo v ấ n thất tinh cảnh khí tức có thể cách này một tay hiếm thuật thi triển đi ra trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mấy người vẹn vẹn cái này phần thực lực phóng nhãn cả cái bát long vượt bên trong tuyệt đối là rất nhiều trẻ tuổi một đời thiên kiêu nhân vật đứng đầu thậm chí có thể đủ cùng bốn giới bên trong các đại hoàng kim cấp thiết lực bên trong đương đại thiên kiêu tranh phong Long Huyên ngọ t Long Huyên mỹ hai người nhìn lấy Mục Vân một lúc ở giữa không biết rõ nên nói cái gì cái này n ư ơ n g pháo đừng nói vẫn còn là biết kết s a o người Long Huyên ngọ nói thầm nhìn về phía Mục Vân chắp tay nói đa tạ cách này vì Huyên để cứu Tạ thư thư nhìn đến cách này một màn, vội vàng nói: nhị ta khách khí, mục huyên là ta bằng hữu, hẳn là hẳn là ai là ngươi nhị ta? Long huyên ngọ chừng mắt khẽ nói: cứu ta là ta muội muội, là cách này vì một vân huyên đệ, có quan hệ gì tới ngươi? Nhị ta, Long huyên mỹ một mặt biểu tình bất mãn, giữ chặt Tạ thư thư. nhìn mình nhị ta khẽ nói như không phải thư thư cùng một vân công tử nhận thức một vân công tử hội giúp chúng ta không long huyên ngọ nhìn gặp đến chính mình muội muội cách này hướng về bên ngoài người lúc này hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác lời ư nhắc lại nói cái gì này chỗ không thích hợp ở lâu đi trước đi mấy người thu thập thỏa đáng rời đi sơn cốc Thanh Hoàng Sơn mạch rộng lớn vô ngân, phương viên trăm vạn dặm, tận đều là thuộc về Sơn mạch phạm vi. Cách này bên trong tục truyền là năm đó ác nguyên tai nan thời khắc một tòa chiến trường, chết tại chỗ này đạo phủ thiên quân đạo vương nhóm vô số k ể liền đạo tâm hoàng cảnh cùng đạo thiên lý cảnh cấp bậc cũng là chết rất nhiều, mà lại tục truyền lúc đó c á i này thanh Hoàng Sơn mạch là một phiến r ộ n g lớn vô ngân đại hải cũng có người nói là minh m ô n g v ô bờ xa mạc cụ thể như thế nào không người biết đến suy cho cùng đã qua quá lâu quá lâu rất nhiều sự tình vô pháp kiểm tra nhưng là có một điểm có thể xác định cách này thanh hoàng sơn mạch bên trong tồn tại rất nhiều bất khả tư nghị cổ địa tràn đầy thần bí rủi quyệt lúc này. Mục Vân, Tạ Thư Thư, Long Huyên ngọt, Long Huyên mỹ mấy người tại một cái sơn t ố c l ó m đi vào dưới vách núi đá nghỉ ngơi. Mục Vân tại bốn phía bày ra đạo trận, chủ yếu là che lấp khí tức. Nguyên bản mấy người vừa tới cách này bên trong, Long gia bên trong cũng có một người là một vị đạo trận sư, bày ra che lấp khí tức trận pháp. Mục Vân ngược lại là không để ý. có thể nghe tả thư thư nói lên tại cách này thí luyện bên trong những kia bốn giới hoàng kim cấp thế lực bên trong thiên kiêu thủ đoạn phải liền bắt lấy bọn hắn những này người giết mục vân không yên lòng lại chính mình bày ra đạo trận thực tại là c á i kia đạo trận sư chỉ là tam cấp đạo trận khó dùng lên đến rất tốt ẩn nút tính mà ngoại trừ hắn tả thư thư Long Huyên họ cùng Long Huyên mỹ bốn người, còn có mười người, trong đó sáu người đều là trọng thương. Cái này nếu như bị người phát hiện, Mục v â n cảm thấy chính mình chưa chắc bảo vệ được bọn hắn. Nguyên lai Mục Huyên còn là một vị tứ cấp đạo trận sư, Tạ Thư Thư một mặt kinh ngạc biểu tình, sợ hãi than nói: Lợi hại lợi hại a, tại lưu lãng hai ngàn thời gian 500 năm trăm năm. Mục Vân tự nhiên là đem đạo trận thủ c h á t hảo hảo nghiên cứu. Phía trên ghi lại tứ cấp đạo trận. Mục Vân cơ hồ đều hiểu rõ. Mà đạo trận thủ chất bên trong ghi chép còn có vô cực đạo trận. Chỉ bất quá ngũ cấp đạo trận cần thiết ngưng tụ 10 vạn đạo đạo văn phía trên tài năng phát hỏa. Mục Vân hiện tại đạo văn ngưng tụ đã tới 8 vạn đạo, cử ly 10 vạn đạo. còn c ó nhất định cự ly, mà lại đạo trận thủ chát bên trong chi lại ngũ cấp đạo trận, chỉ là đối ứng đạo phủ thiên quân chi cảnh, vượt qua trăm tòa đạo phủ, đi đến đạo vương cấp bậc, đối phó đạo vương đạo trận, lại là không có ngũ cấp đạo trận cũng được xưng gọi là vương đạo đại trận, cả cái h ồ n g hoang thời kỳ, cùng với hiện tại tân thế giới giai đoạn đạo cảnh một đường đi đến đạo phủ thiên quân cấp bậc tính là bước vào một cách tân thiên địa tầng thứ đạo phủ thiên quân phía dưới vì sâu kiến mà đạt tới đạo phủ thiên quân cấp bậc miễn cưỡng bước xa sâu kiến giai tầng đạo tâm hoàng cảnh hoàng giả đạo thiên đế cảnh đế giả cách này dạng tồn tại tại cả cái càn khôn đại thế giới bên trong cũng đã thành các đại thiết lực bên trong không thể thiếu tồn tại. m ụ c vân nhìn lấy vách núi bên ngoài, đạo văn ẩn nấp tại sơn thạch ở giữa, không khỏi nghĩ đến hơn hai ngàn năm qua lưu lãng, tựa hồ cũng không phải lãng phí, c h í ít chính mình ổn định lại tâm thần, đem tự thân tại đạo trụ, đạo đài, đạo hải, đạo vẫn cái này bốn đại cảnh giới bên trong, những năm gần đây tấn thăng t ỉ mỉ xem một lần cũng tính là tra sót bổ khuyết một liền mấy ngày thời gian long huyên ngọ bọn người là dùng đạo đan chậm rãi khôi phục cách này một ngày mục vân cùng tả thư thư hai người tại dơ lên lửa trải bên cạnh ngồi canh thịt băm mùi thơm chậm rãi truyền ra cách này mấy ngày long huyên ngọ tại tạ thư thư cùng long huyên mỹ không có biện pháp lén lút làm sự tình m ụ c vân ngược lại là nhìn lấy tạ thư thư rất thoải mái tựa hồ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức để hắn rất thỏa mãn bất quá long huyên mỹ liền là mỗi ngày bên trong nhìn đến tạ thư thư con mắt đều nhanh chảy nước bọt đến vách núi bên trong đột mở mấy t ò a thạch ố t cái này mấy ngày long gia mấy người đều tại trong nhà đá thôi dưỡng sinh tức không bao lâu, long huyên ngọ đi ra, thân cao hơn 2 mét, long huyên ngọ sinh khôi ngột, lại thêm mặc vào một bộ trang phục, cả cá nhân từ trên xuống dưới cho người cảm giác tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng. hắn ngũ quan đoan chính, mặt chữ quốc, nhìn đến 24-25 tuổi bộ dạng, sinh cơ b ừ n g b ừ n g làm hắn đi đến một vân thân một bên, ngồi ở một bên thạch đôn bên trên. mục vân chỉ cảm thấy một tòa tiểu sơn nhích lại gần mình kia to lớn thân thể có xu thế có một t r ù n g ác bách cảm giác nhị ca ngươi khôi phục như thế nào rồi long huyên mỹ cách này lúc cũng ngồi tại lửa trải bên cạnh nhìn không được hỏi thương thế nhìn lên đến không có đại sự bất quá n ổ i thương không có mười ngày nửa tháng là tốt không long huyên ngọ cười hắt hắt nói các loại nhị ca tốt nói không chắc liền có thể đột phá đi đến đảo vẫn c ử u cung cảnh Long Huyên ngọ tại đảo vẫn bát quái cảnh cũng có nhiều năm nên đột phá cách này lần còn phải cảm tạ tấn hoàng bọn hắn ba cái nếu không phải là ba người mang cho chính mình cường đại áp lực hắn đột phá khả năng còn phải một chút thời gian giống thanh hoàng sơn m ạ h thí luyện cách này trùng sự tình các đại thanh đồng cấp hắc thiết cấp huyền thạch cấp thiết lực sở dĩ nguyện ý tham dự có thể không đơn thuần là vì để cho chính mình môn nhân thành vì hoàng kim cấp t h ế lực thiên kiêu thí luyện thạch chuyện này đối với bọn hắn chính mình cũng là có lợi ích lớn long huyên ngọ nhìn về phía mục vân mắt bên trong tràn đầy khen ngợi đạo vẫn thất tinh cảnh chém x ế t đạo vẫn cửu cung cảnh cấp bậc là kia phiêu giật động người mà lại mục vân nhìn lên đến cũng không cường tráng có thể thân cao gần như 1 mét cũng không tính là thấp khí chất nho nhã hơi chút mấy phần thanh tú nhưng là tổng so t ạ thư thư kia nương pháo muốn tốt như là không biết rõ mục vân thực lực long huyên ngọ là tuyệt đối nhìn không lên mục vân dáng dấp còn được mặt như đ a o tước chán rất có mấy phần khí khái hào hùng tính được là tuấn tú có thể là quá thanh tú hiện không bá khí, cách này hoàn toàn không phù hợp Long Huyên ngọ thẩm mỹ. Bất quá, cách này r a hỏa thực lực đủ mạnh, rất nam nhân, làm chính mình mùi phu rất thích hợp a. Long Huyên ngọ nhìn nhìn m ụ c vân, lại nhìn một chút Long Huyên mỹ, phát hiện chính mình tiểu m ũ i lại tại cùng kia tạ thư thư mắt đi mày lại, lại là một trận phấn nổ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.